Sở Vân tất nhiên không cần việc gì cũng phải tự làm, công việc trồng trọt này có các cực lạc tiên phi làm thay. Tuy sau khi chiết trồng, tu vi của Cường Đao Điên Loạn Liễu đều giảm xuống còn cấp tiểu yêu, nhưng có thần ma mật môn, cùng với khả năng tiêu hóa của thế giới tiên nang, rất nhanh tu vi của chúng lại được nâng trở lại thành đại yêu đỉnh phong. Nhiều lần như vậy, số lượng Cường Đao Điên Loạn Liễu trong tay Sở Vân càng ngày càng nhiều không chỉ có có thể trồng phổ biến trong thế giới tiên nang, hơn nữa còn có dư để bán cho người khác, tạo thêm thu nhập. Hội tương thân là một ngày lễ trọng đại mỗi năm một lần của Vân gia. Trong ngày này, đại đa số người trẻ tuổi làm việc khắp nơi cho gia tộc đều vội vã trở về. Thiếu nam thiếu nữ độc thân gặp mặt, giao lưu, tiếp xúc trong lễ tương thân, cuối cùng kết thành một đôi phu thê. Đối với những luyện đan sư vừa mới gia nhập mà nói, ở nơi này lấy được một nữ tử vân gia chính là thu được tín nhiệm triệt để của vân gia, chân chính hòa hợp thành một. Trong đại điện, hội tương thân đang diễn ra hừng hực khí thế. Sở Vân thì ngồi trong một góc không hấp dẫn cái nhìn, thản nhiên uống nước trà, nhìn xem cuộc vui. Đại điện bị chia thành hai nửa, mỗi một bên đều thiết lập gần ngàn bàn ghế. Trên bàn đặt nhiều hoa quả nước trà. Sau bàn bên phải là các thiếu nữ tươi cười như hoa. Bản bên phải là những nam tử thanh niên châu đầu ghé tai nói chuyện, cả đám đều tỏa sáng hai mắt, thần tình khẩn trương. Mặc dù số người tham gia hội tương thân cực kỳ đông đảo, nhưng cũng không hề lộn xộn, tuyệt đại đa số mọi người đều đã có mục tiêu định trước trong lòng. Dù sao hôn nhân là đại sự quan hệ cả đời người, không ai dám coi thường. Trước hội tương thân đã có người quang minh chào bán danh sách, trong danh sách là rất nhiều tin tức về người tham gia hội tương thân. Giá của danh sách tương đối cao, nhưng bất luận là bản nào lên thị trường đều bị người mua ta đoạt, rất náo nhiệt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, hội tương thân hầu như trong tay mỗi một người đều có 3-4 bản danh sách, chỉ có Sở Vân trống trơn so với mọi người xung quanh rất không hợp nhau. Một khắc tuyên bố chính thức bắt đầu, ào một tiếng, các thiếu nam phía sau bàn lập tức đứng dậy, tiến về phía các thiếu nữ. Bọn họ đi tới trước mặt thiếu nữ đã sớm ngượng ngụ trong lòng, đầu tiên là báo tên, giới thiệu chính mình. Lúc này, các thiếu nữ thường là xấu hổ đỏ mặt, đưa ra các nan đề kiểm tra, đại thể liên quan tới kiến giải và cái nhìn đối với luyện đan. Sở Vân đối với điều này không quá lý giải, vì sao hội tương thân còn liên quan tới luyện đan gì đó. Quả thực là cửu châu mỗi một châu đều có đặc sắc riêng, trong đan châu, mọi người đã đưa luyện đan dung nhập sâu vào trong các mặt sinh hoạt. Nếu như các nam hài đưa ra các câu trả lời xuất sắc, các thiếu nữ sẽ chuyển dần từ phương diện luyện đan tới phương diện tình thù, hỏi những vấn đề liên quan tới hôn nhân, tính cách các loại Nếu như nhất kiến trung tình, hai bên lập tức trao đổi đan tâm, làm vật đính ước. Mỗi khi tình huống này phát sinh, toàn bộ đại điện đều mang tới một loạt thanh âm ủng hộ, bầu không khí theo đó náo nhiệt phi phàm. Sở Vân lẳng lặng bàn quan, sau một lát, một ít thiếu niên bắt đầu từ bên kia trở về, có người vẻ mặt phẫn nộ, có người mỉm cười, có tinh thần phấn chấn, nắm tay nắm thật chặt càng nhiều người là thấp thỏm bất an, không biết biểu hiện của chính mình có rơi vào pháp nhãn của giai nhân hay không. Tài Bác huynh, nhìn mặt huynh mang ý mừng, đã thành công rồi sao? Còn phải nói, mấy vấn đề đều hỏi về luyện đan, coi như đáp trôi chảy. Ha ha, huynh thì sao? Ai, ta thì không đảm bảo rồi. Chỉ hỏi về một ít phương diện luyện đan khách sáo, sau đó đuổi ta đi. Tâm của nữ hài Ai có thể hiểu rõ ràng, ví dụ về liệu ám hoa minh hữu nhất thôn không hiếm thấy. Huynh bất phải chắc trở sao? Hắc hắc. Không phải huynh cũng như vậy. Ai, người ta chính là tiểu công chúa Vân gia, thân muội muội của Vân Bạch Tham, không trách không coi trọng người như chúng ta. Tuy rằng đã sớm có dự liệu, thế nhưng không nếm thử một chút, nhân sinh sau này nhất định sẽ hối hận. Ha ha, đúng vậy. Tiếng nói chuyện tút năm tút ba lần lượt truyền vào trong lỗ tai của Sở Vân. Vấn đề đàm luận nhiều nhất trong các thiếu niên không phải ai khác, chính là muội muội của Vân Bạch Tham, Vân Tiểu Ái. Địa vị của nàng xuất chúng, tuy rằng Thiên Phú Luyện Đan của nàng không bằng được ca ca, thế nhưng cũng không tầm thường. Tuy rằng vóc người chưa phát triển triệt để, nhưng người sáng mắt hoàn toàn có thể nhìn ra được nàng là nụ hoa đợi nở, tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại nếu như ai có thể cưới được nàng, có thể ít đi rất nhiều năm phấn đấu. Bởi vậy tuy rằng Vân Tiểu Ái mới tham gia hội tương thân lần đầu, thế nhưng không cần nghi ngờ đã trở thành đối tượng được chú ý nhiều nhất. Oa oa, nhất kiến chung tình, trao đổi đan tâm rồi. Lại qua một lát, trong đại điện đột nhiên bộc phát tiếng nhao nhao ồn ào. Bầu không khí trước mắt trở nên náo nhiệt. Sở Vân đảo mắt theo đường nhìn của mọi người chỉ thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ phun ra đan tâm của chính mình, hai tay cầm giao cho đối phương, đối phương tiếp nhận vào trong tay, đều nuốt đan tâm của người kia vào trong bụng ôn dưỡng. Tại đan châu, trao đổi đan tâm đại biểu cho ý nghĩ đính hôn. Đan tâm trao đổi với nhau, trong đêm tân hôn sẽ trả lại đối phương, bởi vì có một đoạn thời gian đối phương ôn dưỡng trong cơ thể, lây dính khí tức của đối phương. Bởi vậy sau này hai người có thể hợp tác luyện đan. Tình huống trao đổi đan tâm trong hội tương thân không thấy nhiều, mỗi một lần xuất hiện đều khiến không khí bị đẩy lên rất cao. Lúc này cũng không phải ngoại lệ, thanh âm trong đại điện so với trước đó ầm ĩ hơn mấy lần. Có một số người nhiệt liệt vỗ tay, có một số người truyền ánh mắt cổ vũ và chúc mừng. Lúc bầu không khí náo nhiệt dần dần, dần giảm xuống, các thiếu nam thiếu nữ càng thêm hưng phấn. Trước đó vốn có chút né tránh đường nhìn, hiện tại có cổ Vũ, tất cả đều trực tiếp hơn nhiều. Rất nhiều thiếu nữ đều lớn mật chuyển ánh mắt về phía Sở Vân xa xa. Sở Vân tại Vân gia sớm tạo nên danh tiếng thiên tài luyện đan, danh tiếng truyền rộng rãi, chính là hắc mã và thiên tài lớn nhất trong lần bách gia đan hội vừa rồi, được tuệ nhãn của Vân Bạch tham thưởng thức, dựa vào thiên tài trân trọng lẫn nhau, lúc này mới chào mời tới Vân gia. Năm nay Sở Vân 19 tuổi, tu vi cũng đã cao tới quân cấp. Sau khi gia nhập vào Vân gia không lâu, được đặc biệt đề bạt vào sở nghiên cứu chế tạo. Nếu nói Vân tiểu ái chính là đệ nhất nhân bên phía các thiếu nữ, như vậy Sở Vân chính là nhân tài kiệt xuất bên phía các thiếu niên. Mặc dù hắn ngồi trong góc, thế nhưng bởi vì sự tồn tại của hắn, một góc rất không hấp dẫn cái nhìn ngược lại trở thành địa phương được ánh mắt các thiếu nữ đảo qua nhiều nhất thậm chí có rất nhiều thiếu nữ âm thầm lo lắng trong lòng, vì sao vị vô danh công tử này còn không có động tĩnh? Trước khác nay khác. Từ sau khi Sở Vân gia nhập sở nghiên cứu chế tạo, địa vị tăng nhiều, thiên tư chắc tuyệt biểu hiện ra bên ngoài để hắn so với người khác có nhiều quyền lợi đặc biệt hơn. Trước kia hắn muốn triệt để gia nhập vào Vân gia cần phải kết hôn với một nữ tử Vân gia, đổi lấy sự tín nhiệm từ phía cao tầng Vân gia. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể ỷ vào danh tiếng thiên tài, hoàn toàn chậm lại lễ cúng truyền thống này. Đương nhiên, loại chậm lại phải có sự uyển chuyển, không thể ngay cả hội tương thân cũng không tham gia, như vậy quá mức làm dáng. Bằng không mà nói, người xung quanh sẽ cho rằng hắn cậy tài khinh người, ngay cả hội tương thân cũng không tham gia, rõ ràng là khinh thường nữ tử Vân gia. Như vậy quá mức đắc tội người rồi. Nhưng Sở Vân không quan tâm tới việc đắc tội đám người này, hắn quan tâm chính là cái nhìn của mọi người xung quanh sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chính mình, hắn cần dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh để văn gia Tân khả năng thả lỏng cảnh giác. Vì vậy, Sở Vân đi đến quyết định, chính mình chỉ là một người đi qua sân khấu, ngồi quan sát một chút, thể hội phong thổ mới mẻ, Sở Vân dần dần mất đi hứng thú đối với hội tương thân. Hắn biểu hiện là ngồi ngay ngắn tại chỗ, lặng lặng thưởng thức trà. Kỳ thực đại bộ phận tâm thần đã đầu nhập vào trong tiên nang của chính mình. Hiệu quả của việc di truyền cuồng đao điên loạn liệu rất không tồi. Trước kia chỉ là thử thu hồi mấy trăm cây, Sở Vân nếm thử lại phát hiện cuồng đao điên loạn liệu rất có tác dụng, Liễu quyết đoán đưa ra quyết định phát triển mạnh. Hiện tại trong thế giới tiên nang đã có gần vạn cây cuồng đao điên loạn liệu. Những yêu thực này cấu thành một rừng cây thưa thớt, chiếm một góc sát biên giới Tiên Nang. Dữa chúng hình thành một chiến tuyến, có thể chống đối lại hơn 30 lần trùng kích của Hắc Kim Giáp trùng. Thế nhưng sau khi trải qua 33 đợt trùng kích, quần đạo điên loạn liễu tràn đầy vết thương có vẻ không còn sức lực nữa rồi, nhất là sau mỗi lần liên tục duy trì mở thần ma mật môn, ngoại trừ Hắc Kim Giáp trùng ra, sẽ hấp dẫn tới một loại yêu vật hỗn độn hoàn toàn mới. Cương Kiềm Đường Lang, loại yêu thú này so với Hắc Kim Giáp trùng còn lợi hại hơn gấp 2 lần. Trên hai chi trước của nó mọc đôi kìm lớn giống như cua khổng lồ, tốc độ của nó cực nhanh, thuộc về yêu thú loại hình công kích mạnh. Cuồng Đao điên loạn Liễu ứng phó với loại yêu vật này vô cùng cật lực, hiệu quả cũng không rõ rệt. Theo tình huống hiện tại, Để Sở Vân bắt đầu suy nghĩ tới việc di chuyển loại yêu thực thứ hai. Trước kia hắn nghĩ muốn di chuyển một nhóm kinh khủng Liêm Đao thảo, loại yêu thực này tại khu rừng vô tận Tinh Châu có rất nhiều, không cần phải thu mua các loại, đồng thời cũng có thể phối hợp với Cuồng Đao điên loạn liễu, cũng thuộc về loại yêu thực cận chiến. Thế nhưng sau khi Sở Vân thử nghiệm, phát hiện hiệu quả cực kỳ kém. Kinh khủng Liêm Đao thảo cần phải dưới tình huống con mồi bộc phát tình tự kinh khủng mới phát sinh công kích điên cuồng, mà tình tự của yêu vật hỗn độn thiên biến vạn hóa, cực độ hỗn loạn. Có đôi khi, Hắc Kim Giáp trùng nhảy vào trong đàn kinh khủng Liêm Đao thảo, sau đó toàn thân trở ra. Sở Vân không thể làm gì khác hơn là bỏ qua suy nghĩ này, lại tự hỏi và thử nghiệm phương án khác cuối cùng mục tiêu định vào ngũ hành thủ cô, thủ cô chính là khuẩn cô sinh trưởng trên thân cây. Ngũ hành thủ cô chỉ là một cách gọi, đại biểu cho hỏa hành thủ cô, thủy hành thủ cô, kim thành thủ cô, mộc hành thủ cô, thổ hành thủ cô. Trồng thủ cô trên thân thể cuồng đao điên loạn liễu, có thể khiến cành liễu mỗi một lần chặt chém đều mang theo hỏa diễm nóng bỏng, hoặc là băng hàn, hoặc là phong duyệt kim hành cũng có thể giúp bản thân cuồng đao điên loạn liệu tăng cường khả năng phòng thủ hoặc là khôi phục sức khỏe, chú nhập sinh cơ bừng bừng, bởi vì có cơ sở cuồng đao điên loạn liệu, di truyền thủ cô sẽ tương đối dễ dàng, vì vậy công tác tiếp theo chính là quyết định loại thủ cô sẽ di truyền. Kết quả thí nghiệm được thoáng ngoài ý muốn của Sở Vân, cư nhiên không phải là hỏa hành thủ cô hoặc kim hành thủ cô có hiệu quả tốt nhất mà là băng xương thủ cô thủy hành có hiệu quả chiến đấu cao nhất. Tốc độ của Hắc Kim Giáp trùng, cương kiềm đường lang dưới tác dụng của băng xương lập tức giảm mạnh, giúp Cành Liễu có đủ thời gian phát huy lực công kích. Vậy chọn di chuyển băng xương thủ cô đi, kết quả thực tiễn là chứng minh tốt nhất. Thấy kết quả này, Sở Vân sáng suốt quyết định. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện tiếng ồn ào xôn xao. Rất nhiều tiếng kinh hô truyền vào trong tai Sở Vân. Sở Vân vô ý thức ngẩng đầu, lẽ nào lại có người trao đổi đan tâm rồi? Không ai trao đổi đan tâm, mà là dưới vạn ánh mắt nhìn, Vân Tiểu Ái mang theo nụ cười giảo hoạt của chính mình, bước về phía hắn. "Ai, một người phát ngốc cái gì nha, đang suy nghĩ cái gì?" Vân Tiểu Ái thoải mái bước tới trước mặt Sở Vân, kéo một chiếc bồ đoàn bên cạnh. Ngồi xếp bằng đối diện Sở Vân, sự xuất hiện của Vân Tiểu Ái hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Sở Vân, càng nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Trong hội tương thân đều là nhà trai tới bên nhà gái, chưa bao giờ xuất hiện nhà gái rời khỏi, chủ động tới phía nhà trai. Không cần nghi ngờ, Vân Tiểu Ái đã đánh vỡ lệ cũ, sáng tạo một ghi lại nho nhỏ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt bắt đầu chuyển sang nhìn Sở Vân có ước ao, có đố kỵ, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, các loại tình cảm khác biệt. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Vân Tiểu Ái cười hắc hắc không ngừng, vô cùng đắc ý, ai quy định nữ tử phải ngồi nguyên một chỗ, chờ đợi nam sinh tới. Điều này không công bằng, Vân Tiểu Ái ta phải nắm giữ quyền chủ động trong tay chính mình. Ha ha, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nàng cười tới hai mắt cong như trăng khuyết. Có một loại đáng yêu kẻ trộm nho nhỏ. Biểu tình của Sở Vân vẫn bình thản như cũ, lẳng lặng uống nước trà, chỉ là trong mắt nhìn Vân tiểu ái mang theo vài phần ấm áp. Luận về người quen của Sở Vân tại Vân gia, Vân Bạch Tham và Vân tiểu ái sếp đầu tiên, chủ yếu là do Vân Bạch Tham cũng là người của Sở nghiên cứu chế tạo, thời điểm nhàn rỗi, Sở Vân và hắn thường xuyên luận bàn thuật luyện đan, thời gian ở chung rất nhiều, tự nhiên có quen biết với muội muội bảo bối của Vân Bạch Tham. Đối với Vân tiểu ái tính cách tinh quái, Sở Vân cũng tương đối yêu thích. Đương nhiên loại yêu thích này không hề có một chút dục vọng, chỉ đơn thuần đối đãi giống như tiểu muội muội. Vân tiểu ái cũng như vậy, coi Sở Vân là ca ca của chính mình. Nàng vừa mới ngồi xuống, Bàn tay nhỏ bé liền cầm lấy thủy tinh bồ đào trên bàn sờ vân, hé miệng nhỏ xinh uống một ngụm. Hành vi cử chỉ mang theo vẻ hào hiệp tùy ý giữa những người quen thân. Nàng vừa ăn vừa oán giận, ai, thực sự là buồn phiền muốn chết. Luôn luôn có một đám người vây xung quanh, khiến đầu người ta lớn như cái đấu. Vẫn là ở đây tốt nhất, thực thanh tĩnh. Trong miệng Vân tiểu ái căng phòng, hết lần này tới lần khác nói rất rõ ràng, Bản lĩnh vừa ăn vừa nói chuyện như thế này, rất ít người có được. Sở Vân cười cười, cũng không nói, chỉ lặng lặng uống trà như cũ. Vân tiểu ái đã sớm quen với sự trầm mặc của Sở Vân, nàng biết Sở Vân không thích nói chuyện, giống như thân ca ca của nàng. Thế nhưng một khi mở miệng, nhất định trở thành điểm tập trung trong đám người, lời nặng như núi, tựa như cửu đỉnh, đâu ra đó, lôi cuốn vào điểm chính. Nàng cũng không hỏi vì sao sở vân vẫn ngồi như vậy, không khỏi đi về phía đại điện bên phải. Nàng biết nguyên nhân, ca ca vân mạch tham của nàng đến nay vẫn còn độc thân. Tầm mắt của thiên tài luôn luôn rất cao, bởi vậy thường thường cô tịch. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 691, tin tức của mẫu thân vì vậy trong phạm vi tầm nhìn của mọi người hiện ra một màn cổ quái như vậy. Vân Tiểu Ái liên tục nhét hoa quả vào trong miệng, còn nói không ngừng, rất không thuộc nữ, nhưng lại lộ vẻ đáng yêu. Sở Vân thì đương nhiên uống trà, không nói lời nào, so với các nam tử cực lực biểu hiện chính mình hoàn toàn là hai cực đoan. Vân Tiểu Ái oán giận nói không ngừng, phê phán truyền thống hội tương thân vạn ác bất xá tới thương tích đầy mình, không đáng giá một đồng, rốt cuộc hơi hết giận, chuyển vào đề tài chính, ai Có một chuyện xin huynh trở giúp một chút. Sở vân cũng không để ý. Thuận miệng đáp lại một câu. A m. Mũi nói. Vân tiểu ái há to miệng. Hầu như nhồi đầy hoa quả. Khóe miệng còn chàn ra nước trái cây. Hết lần này tới lần khác thanh âm lại rõ ràng dị thường. Là nghiên cứu đan dược. Có thể chỉ loại tâm bệnh. Muốn thay một vị trường bối của mũi chữa bệnh. Tâm bệnh. Sở vân hơi nhướng mày. Là loại tâm bệnh nào? Bệnh tương tư, có thể dùng Đoạt tình đan, Mộng mị đan. Sầu lo quá độ, có thể dùng Giải ưu đan. Vui mừng thành cuồng, có thể dùng Tĩnh tâm đan. Chỉ là muội muốn ta nghiên cứu chế tạo đan dược, nói rõ đan dược bình thường đã mất đi hiệu dụng. Ta cần phải biết bệnh tình chi tiết mới có thể đối chứng luyện đan. Là cô cô của muội, người bình thường yêu muội nhất, đáng tiếc là người rất không vui vẻ trượng phu của cô cô là người của gia tộc Tử Thù Vân gia, chúng phải nghịch lâm độc không có thuốc giải. Người đã từng có một hài tử, thế nhưng đã thất tung hơn 40 năm rồi, hiện tại vẫn không chút tin tức. Ai, mỗi ngày tới thời điểm nhất định, cô cô đều phun tâm huyết, mặc dù người có tu vi vương cấp cũng không thể áp chế được, thương thế rất nặng. Vân gia một mực cứu trị, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Một khối tâm bệnh này không giống như thương bệnh khác, nó không có định số, tìm được điểm then chốt, cho dù chỉ là một viên đan dược hạ đẳng cũng có thể trị liệu được tốt. Nếu như không tìm được, cho dù là đan dược tuyệt phẩm cũng không có hiệu quả. Tâm bệnh xu hướng nhất về tâm lý bình thường, vô danh ca ca huynh trẻ tuổi như vậy đã tiến vào sở nghiên cứu chế tạo, không ngại thử một lần, trợ giúp muội chuyện này, mặc kệ như thế nào muội và ca ca đều cảm kích huynh, Vân Tiểu Ái nói hết lời, liền chuyển ánh mắt chờ mong về phía Sở Vân. Sắc mặt Sở Vân không biến đổi, thế nhưng trong lòng lại phiên giang đảo hải, linh giác trong lòng nói cho hắn, cô cô của Vân Tiểu Ái chính là mẫu thân của chính mình. Hắn hạ thấp mí mắt, che giấu thần mang lóe lên bất định sâu trong đáy mắt, thấp giọng, giả vờ trấn định nói, "A Tuy vi vương cấp cũng không thể áp chế được thương thế tâm bệnh, mỗi ngày đều phun ra một ngụm tâm huyết. Tâm bệnh thương thân tới mức này thực sự hiếm thấy. Ta có thể nỗ lực thử một lần, thế nhưng đối chứng luyện đan hay nhất ta muốn đích thân gặp bệnh nhân. Vân tiểu ái vui vẻ nói như vậy, vô danh ca ca huynh đáp ứng rồi, thật tốt quá. Trên mặt nàng hơi hiện lên thần sắc buồn bực, lắc đầu thở dài nói: chỉ là huynh muốn gặp cô cô một lần, thực sự rất khó khăn. Nàng đối với người vân gia rất không thích gặp, bình thường đều sống một mình tại Thiên Uyên Lam Trạch, ẩn cư không ra. Thiên Uyên Lam Trạch chính là một thế giới tiên nang thượng đẳng, lúc hoàn toàn mở ra, dung hợp với Đan Châu thành một tiểu động thiên, chỉ khi cầm lệnh bài của nàng mới có thể đi vào. Thế nhưng mặc dù muội có lệnh bài của nàng, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng cho mình muốn chế được được lệnh bài cần có tinh huyết tâm đầu của đương sự, cho dù là tộc trưởng Vân gia cũng không có. Thiên Uyên Lam Trạch. Trong lòng Sở Vân giật mình, hầu như không thể kiềm chế được. Không sai, chính là nơi này. Đau khổ chờ đợi cơ hội, không nghĩ tới lúc này đột nhiên kéo tới. Sở Vân vừa phấn chấn lại vừa khổ sở. Phấn chấn chính là rốt cuộc đã chờ đợi được một cơ hội tốt, không uổng công hắn chờ đợi mỏi mòn. Khổ sở chính là mẫu thân chính mình mang bệnh, mỗi ngày vào thời điểm nhất định đều phun ra tâm huyết, đây chính là bệnh trạng tâm đã chết. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Vân không lý do bốc lên một cỗ xung động cường liệt, hận không thể lập tức chạy tới gặp mặt mẫu thân một lần, cứu mẫu thân ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế cỗ xung động này, không thể lộ mãng. Cho dù bản thân là cường giả đế cấp, Thế nhưng chỉ dừng lại ở sơ đoạn, có vấn đề ở sau màn thủ hộ, tuy rằng thực lực của chính mình có thể tự bảo vệ bản thân, thế nhưng một khi bị vấn đề quấn chân lại không thể thoát ra được. Tranh đấu giữa tiên nang với tiên nang rất khó thoát thân, mạnh mẽ thoát thân chính là hành động vứt xe dự tướng, tránh xí đoạn cổ tay, hậu quả nghiêm trọng. Trước kia Bạch đế cũng giống như vậy, bị Thiết đế và Thanh đế cuốn lấy, không muốn mạnh mẹ thoát đi, mà lựa chọn tinh bài xin giúp đỡ. Càng then chốt chính là vấn đề không phải là lực lượng cản trở lớn nhất, độc thủ phía sau màn chân chính là thánh nhân của Đan Châu, Đan Thánh. Năm đó hắn và đám người Tinh Thánh, Quỷ Thánh tranh đoạt hai người Cổ Đan Vương và Nguyệt Sương Vương. Kết quả Đan Thánh tìm được về Nguyệt Sương Vương, Quỷ Thánh chiếm được hồn phách của Cổ Đan Vương, mà Tinh Thánh thì cướp được Sở Vân. Hiện tại Sở Vân muốn cứu Di Nguyệt Sương Vương, đan thánh có thể bỏ qua sao? Hiển nhiên không có khả năng. Có thể hắn đã biết được kế hoạch của Sở Vân đang ở phía sau màn bố cục. Chỉ là thánh nhân không có khả năng tự mình xuất thủ trực tiếp đối phó với Sở Vân. Khả năng lớn nhất chính là Tam Hoàng Ngũ Đế của Đan Châu. Một khi lộ m้าง hành sự, trực tiếp cường công, Sở Vân nhất định không đơn giản phải đối mặt với một mình Vân Đế rồi. Bởi vậy Sở Vân ẩn núp tiến vào chính là hy vọng một kích tất thắng, thiểm điện tác chiến, khi Tam Hoàng Ngũ Đế của Đan Châu còn chưa phản. Ừng, đã nhanh chóng chạy thoát. Cảm xúc dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hiện nay nan đề lớn nhất bày ra trước mặt Sở Vân, hắn lấy đệ tử của Vân gia, tìm được địa phương mẫu thân Nguyệt Sương Vương đang ở. Thế nhưng đồng thời vì thân phận này, không thể tự mình gặp mặt mẫu thân một lần, muốn tới Thiên Uyên Lam Trạch, nhất định phải có lệnh bài đặc chế. Lệnh bài thông hành cần phải sử dụng tinh huyết tâm đầu của đương sự mới có thể luyện chế thành công. Lấy thân phận của Sở Vân lúc này, Nguyệt Sương Vương tự nhiên không thể gặp mặt một đệ tử Vân gia chưa từng nghe nói hoặc gặp mặt bao giờ, lấy một loại phương thức không rõ ràng tự bảo thân phận sao? Sở Vân lắc đầu, Loại phương pháp này giống như đánh đố, rất có thể trước khi Nguyệt Sương Vương đoán ra thân phận của hắn đã bị người khác nhìn thấu rồi. Phương pháp này có hiểm cảnh rất lớn. Sở Vân thói quen mạo hiểm, thích mạo hiểm, không vào hang ổ làm sao bắt được hổ con. Thế nhưng hiện tại liên lụy tới mẫu thân của chính mình, Sở Vân cũng không nghĩ mạo hiểm, hắn hy vọng ổn thỏa một chút, càng ổn thỏa bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không được tự bộc lộ thân phận mà nói. Vậy thì chỉ còn một phương pháp, đó chính là bày ra tài hoa khiến người khác phải khiếp sợ than, để mẫu thân sinh hứng thú, muốn đích thân gặp mặt một lần. Tinh mang trong mắt Sở Vân chợt lóe. Tại Đan Châu, cái gì được quan tâm nhất? Luyện đan. Vừa vặn lúc này, không phải Vân tiểu ái muốn Sở Vân hỗ trợ luyện đan sao? Luyện một viên đan dược có thể trị liệu tâm bệnh, nhất định phải nghiên cứu chế tạo đan dược thành công. Sở Vân mơn mê miệng, Hạ quyết tâm, ta cần phải biết được đan dược đã từng luyện chế chữa trị qua cùng với đan phương của chúng. Trình Lý suy nghĩ một chút, hắn đưa ra yêu cầu đối với Vân Tiểu Ái, nhưng tổng cộng có hơn 3000 đan phương nha. Vân Tiểu Ái nhấc đầu lông mày lên, thực sự rất kinh hãi. Sở Vân lắc đầu, thất bại là mẹ của thành công, ta cần phải biết được phương thức nào đã thất bại rồi, có thể tránh giẫm lên vết xe đổ. Điều này đối với nghiên cứu chế tạo đan dược mới có trợ giúp rất lớn. Hay một câu thất bại là mẹ của thành công." Vân Tiểu Án vỗ tay một cái, dùng ánh mắt sáng suốt nhìn chằm chằm vào Sở Vân, càng cảm thấy Sở Vân rất thuận mắt. Nàng xin giúp đỡ Sở Vân cũng đã coi như thương lượng với Vân Bạch Tham một chút, nghĩ có chút khả năng. Dù sao trên dưới Vân gia nhiều người như vậy, tất cả đều đã thất bại rồi. Khả năng thành công của Sở Vân rất thấp. Thế nhưng khả năng rất thấp không có nghĩa là không có khả năng. Bám vào một tia khả năng cực kỳ bé nhỏ, Vân Tiểu Ái tới tìm Sở Vân. Sở Vân một bụng đáp ứng, đồng thời còn yêu cầu những đan phương đã sử dụng trước kia. Phải biết rằng nghiên cứu đan phương cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, còn cần phải tự thân luyện chế mới chân chính lý giải tỉ mỉ. Một đan phương đã đủ mệt mỏi rồi, mà Sở Vân không chút do dự muốn toàn bộ kia chính là hơn 3000 loại đan phương a. Kỳ thực Vân tiểu ái không biết nội tình, Sở Vân rất quan tâm mẫu thân, đừng nói là hơn 3000 đan phương, cho dù là 3 vạn, 30 vạn đan phương, Sở Vân cũng nhất định nghiên cứu thấu triệt. Lãnh huyết thảo 3 tiền, thanh hoa 5 đoá, tiêu sa tán 2 lượng, một phân hỏa tiên, lửa to phun đan khí, thành tựu Bạch Liên đan. Buông đan phương trong tay Sở Vân rủi rủi hai mắt, một cỗ cảm giác mệt mỏi cường liệt ập tới. Đan phương không phải là thứ có thể lý giải dễ dàng, nhất là loại đan phương trị liệu tâm bệnh càng thêm cổ quái, mỗi một loại đều cần phải tìm hiểu dược lý đặc biệt trong đó, vì sao lại phối hợp dược liệu như vậy, thủ pháp luyện chế tổ hợp như thế nào, cần phải có tạo nghệ và trí tuệ cực kỳ cao thâm đối với luyện đan. Đan phương thứ 170 Sở Vân lần lượt xem qua từng loại đan phương, chỉnh tề đặt bên tay phải, mà bên tay trái của hắn còn có 3200 đan phương. Cho dù Sở Vân có linh quang đế cấp, trí tuệ không phải người bình thường so sánh được, lại có thân thể tiên thiên, tinh lực dư thừa hầu như kéo dài không dứt. Nhưng dù vậy, sau khi đọc liên tục 170 đan phương, cường đại như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Đây là mệt mỏi về mặt tinh thần. Thân thể của Sở Vân là thân thể tiên thiên, linh quang là linh quang đế cấp, nhưng hồn phách lại kém hơn một bậc. Xem đan phương cường độ cao như vậy để tinh thần của hắn khó có thể gắn bó, kiên trì, kiên trì hơn nữa. Cố sức nháy mắt mấy cái, Sở Vân lại cầm lấy một phần đan phương, tụ tập toàn bộ tinh thần, bắt đầu nghiên cứu. 200 đan phương, một buổi tối trôi qua như vậy, Sở Vân dựa vào lực lượng ý chí cường đại, hoàn thành công cuộc lý giải 30 phần loại đan phương. Hắn mệt mỏi cực kỳ. Loại mệt mỏi này không phải về mặt thân thể, mà là suy sụp về mặt tinh thần. Hắn ngả đầu ngủ say. Rốt cuộc vẫn là thân thể Tiên Thiên tiện nghi, chỉ sau một lúc, hắn hoàn toàn khôi phục lại. Tác dụng của thân thể Tiên Thiên đối với linh quang và hồn phách tương đối khả quan. Khoảng cách hội tương thân qua đi đã 4 ngày rồi. 4 ngày vừa qua, Sở Vân ban ngày tới sở nghiên cứu chế tạo làm việc, buổi tối thì vùi đầu vào các loại đan phương, mỗi khi nghiên cứu trong một loại, hắn triệt để hiểu rõ huyền bí và nguyên lý trong đó. Hiện nay đã nhìn xong 200 đan phương, bình quân mỗi ngày 50 đan phương. Loại tốc độ này, nếu như công bố ra ngoài, chỉ sợ gây chấn động toàn bộ Đan Châu. Thế nhưng Sở Vân vẫn còn ngại quá chậm, vừa nghĩ tới Nguyệt Sương Vương bị tâm bệnh dày vò, thương thế mỗi ngày đều phải phun ra một ngụm tâm huyết, Sở Vân lại nóng lòng như lửa đốt. Hắn hận không thể trong vòng một ngày nhìn hết toàn bộ 3000 đan phương. Chỉ là hắn cũng biết, điều này là không tưởng, rất không thực tế. Cũng may hắn phát hiện, sau khi tiêu hao toàn bộ tinh thần mỗi ngày, mệt mỏi nghỉ ngơi một đêm, hồi phục trở lại Độ cô đọng hồn phách đều có chút đề thăng với biên độ nhỏ. Phát hiện này khiến hắn rất mừng rỡ. Phải biết rằng tới giai đoạn đế cấp, tu vi rất khó đột nhiên tăng mạnh rồi. Mỗi một bước đều cần rất nhiều tí cừ hờ luy, tuy rằng đề cao hồn phách với biên độ rất nhỏ, thế nhưng nhiều ngày như vậy cộng lại, tổng sản lượng rất khả quan. Điều này phải quy công lao cho thân thể tiên thiên. Thân thể Tiên Thiên chính là trạng thái huyết mạch cao cấp nhất, chỉ có thánh nhân mới sở hữu. Bởi vì Sở Vân có cực nhược Hoan Hỉ thuyền mới có thể tấn chức thành thân thể Tiên Thiên. Thân thể, hồn phách, linh quang, ba phương diện quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Sở Vân cực lực nghiền ép hồn phách và tinh thần của chính mình, nếu đổi lại thành cường giả đế hoàng cấp khác, chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục. Thế nhưng hắn lại có thể ỷ vào thân thể Tiên Thiên ảnh hưởng tới linh quang, khôi phục rất nhanh. Nói cách khác, đây chính là con đường tắt Sở Vân rất nhanh có thể tấn chức chính mình. Những cường giả đế hoàng cấp khác không có thân thể Tiên Thiên, mà cửu đại thánh nhân có thân thể Tiên Thiên thì hồn phách và linh quang đã đạt tới thánh cấp, không thể sử dụng phương pháp đề cao như vậy. Điều này coi như là phát hiện ngoài ý muốn, khiến Sở Vân kinh hỉ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, luyện đan đề thăng hồn phách để thời gian mỗi một lần Sở Vân kiên trì nghiên cứu đan phương càng ngày càng dài hơn. Ngày đầu tiên, hắn một hơi có thể nhìn hết 30 loại đan phương, thế nhưng ngày thứ 2 hắn có thể nhìn thấy 35 loại, ngày thứ 3, ngày thứ 4, mỗi ngày đều có tiến bộ nho nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong vòng 4 ngày, Sở Vân đối với tạo nghệ phương diện luyện đan có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiện tại sau khi xem qua 200 loại đan phương, Sở Vân so với lúc trước đã khác biệt như trời và đất. Đương nhiên, trong đó có công lao của Cực Nhạc Tiên Phi, các nàng tại thời điểm trợ giúp Sở Vân lý giải những đan phương này, mỗi một lần Sở Vân có hiểu biết, sáng kiến gì đó đều thảo luận với các Cực Nhạc Tiên Phi rất nhiều chỗ không rõ đều mờ rộng trong sáng. Rất nhiều huyền bí nguyên bản không nhận ra được đều lần lượt được chỉ điểm ra, để Sở Vân hô to kỳ diệu. Sở Vân giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, giống như chết đói hấp thu tất cả. Biểu hiện ra so với bình thường giống nhau như đúc, thế nhưng trong bóng tối, mặc kệ là tu vi hay tạo nghệ luyện đan, hắn đều đang tiến bộ rất điên cuồng. Bản thân hắn đã có ý chí xuất chúng, hơn nữa chuyện này liên quan tới mẫu thân của chính mình, càng thêm động lực mười phần. Sau hơn 1 tháng, hắn đã nghiên cứu xong toàn bộ đan phương, tại phương diện luyện đan thành công đột phá tới cấp số tông sư. Phương diện tu vi càng triệt để vững chắc đế cấp sơ đoạn, hơn nữa còn đang dũng mãnh tiến lên trung đoạn. Hắn bắt đầu luyện đan. Hắn có thân phận thành viên sở nghiên cứu chế tạo, đại bộ phận dược khố của Vân gia đều mở rộng đối với hắn. Thế nhưng lúc này đây, động tĩnh luyện đan của hắn có chút lớn, liên lụy tới rất nhiều dược liệu tuyệt phẩm, thậm chí còn có một số dược liệu không có bao nhiêu tồn chữ. Cho dù thái độ làm người của hắn điệu thấp, nhưng việc này rất nhanh bị truyền ra ngoài, khiến người người đều biết. Bởi vậy Vân Bạch Tham, Vân tiểu ái tìm tới cửa. Sở Vân bắt đầu luyện đan nhanh như vậy, điều này khiến hai huynh muội rất giật mình. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng Sở Vân muốn đơn giản xem hết 3000 loại đan phương, chí ít phải 1 năm mới xong, thực không ngờ hắn đã bắt đầu luyện đan rồi. Không có gì, chỉ là tỉ mỉ nhìn 300 đan phương, bỗng nhiên có tâm đắc, linh quang chợt lóe, nghĩ được một phương án mới. Sở Vân giải thích như vậy, Vân tiểu ái lại càng hoảng sợ. Lúc này mới trôi qua hơn 1 tháng đã nghiên cứu thấu triệt 300 đan phương, vậy bình quân mỗi ngày đều có 10 đan phương, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đương nhiên Sở Vân không nói thực, hắn đã hoàn toàn nhìn hết 3000 đan phương, đồng thời cũng hiểu thông huyền bí trong đó. Các ngươi tới vừa lúc, có một số dược liệu lấy thân phận của ta cũng không dễ dàng thu được. Các ngươi là dòng chính của Vân gia, có thể giúp ta chuyện này hay không? Sở Vân hỏi, đọc truyện online lời này nói xong khiến hai huynh muội rất không có ý tứ. Rõ ràng là Sở Vân giúp đỡ bọn họ, vì sao hiện tại trở thành xin bọn họ giúp đỡ? Lúc này Vân Bạch tham vỗ ngực, một lời đảm bảo tất cả các được liệu cung ứng nhanh chóng, chỉ là trước khi rời đi cũng rất kính đáo khuyên Sở Vân nên kiềm chế một chút. Từ khi Sở Vân tiến vào Vân gia tới nay có thể nói là danh tiếng cực cao. Tiến vào sở nghiên cứu chế tạo càng là một bước lên trời, đã khiến rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Trên hội tương thân lại có biểu hiện như vậy càng khiến rất nhiều người Vân gia sinh đố kỵ và bất mãn. Hiện tại vì Nguyệt Sương Vương luyện chế đan dược, rất nhiều người chờ Sở Vân bị ngã, chờ đợi chế nhạo đả kích hắn. Sở Vân gật đầu, tạ ơn nhắc nhở ý tốt của hai huynh muội Vân Bạch Tham. Khách khí cái gì? Vô danh huynh là ta mời vào Vân gia, chung quy cảm thấy rất hợp duyên đối với huynh, nói thật sự huynh không tin, thời điểm ta nhìn thấy huynh lần đầu tiên, chỉ là bởi vì huynh cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Sau đó ta lại quan tâm tới tài hoa của huynh, ta nghĩ hẳn đây là duyên phận đi. Kỳ thực luyện chế thành công hay không không cần suy nghĩ, dù sao hơn 40 năm qua, rất nhiều đại sư luyện đan thậm chí tông sư cũng không có kết quả thì đáng nói, chỉ có thể trì hoãn được bệnh trạng, người khác nói cái gì cũng không cần phải để ý. Trước khi Vân Bạch Tham đi nói chuyện một phen rất uyển chuyển, Kỳ Thực muốn Sở Vân hỗ trợ là chủ ý ban đầu của hắn. Đương nhiên, cũng hiểu được khả năng thành công của Sở Vân rất thấp. Dù sao nhiều năm trôi qua như vậy, tiêu hao vô số nhân lực vật lực cũng không thể loại trừ được tận gốc chứng bệnh ngẫm lại một chút, lấy niên kỷ và tạo nghệ của Sở Vân lúc này, nếu như thành công tuyệt đối là một kỳ tích, nhưng vẫn là câu nói kia, dù sao nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có hiệu quả mang tính thực chất. Không ngại để Sở Vân thử qua một lần, cũng không có tổn thất gì, không phải sao? Thế nhưng Vân Bạch Tham thực không ngờ, động tĩnh của Sở Vân rất lớn. Dược liệu tiêu hao nghiên cứu chế tạo đan dược có một số loại cho dù là hắn cũng tương đối thu được, cần gia chủ tự mình chấp nhận, bên kho dược liệu mới mở cho lấy. Chuyện tới mức này, mạch nước cuộn trào mãnh liệt, khiến trên dưới Vân gia quan tâm rộng khắp. Vân Bạch tham không thừa nhận cũng không được, khả năng thất bại của Sở Vân cực kỳ sao, thành công có thể nói là bằng không. Đến lúc đó, Sở Vân tất nhiên sẽ bị Vân gia xử lý nhất định, vì phần châm chọc khiêu khích không thể thiếu. Trong suy nghĩ của Vân Bạch Tham, điều này vốn là chuyện của chính mình. Hiện tại liên lụy tới Sở Vân, Vân tiểu ái không tim không phổi, không nghĩ ra một tầng này. Vân Bạch Tham rất băn khoăn, nhưng việc đã tới bước này, đã không thể lùi bước. Mặc kệ như thế nào, ta cần những dược liệu này, ta có thể gánh chịu phiêu lưu, nếu như luyện đan thất bại, nợ lần tiêu hao dược liệu có thể ghi lại theo danh nghĩa của ta. Đối mặt với tộc trưởng, ngữ khí của Vân Bạch Tham rất kiên quyết. Hắn biết, giai đoạn hiện tại chỉ có phương thức như vậy mới là chống đỡ lớn nhất cho Sở Vân. Vân Bạch Tham đứng ra đảm bảo, không cần nghi ngờ khiến sự tình càng tăng thêm một bậc. Lúc này ngay cả cao tầng Vân gia cũng bị kinh động rồi. Hai đại tài liên thủ, ý đồ trùng kích cửa ải khó khăn tâm bệnh hơn 40 năm của Nguyệt Sương Vương, có người kinh ngạc có người ủng hộ, có người chờ xem kịch vui, trên dưới Vân gia đối với chuyện này đều rất quan tâm. Động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không vào trong tai Sở Vân. Cái nhìn của người khác ra sao, hắn quản làm cái gì? Hắn hiện tại hắn một lòng một dạ tập trung vào luyện đan, luyện đan vì mẫu thân. Kết quả thất bại, hắn không thể thừa nhận nổi. Phải thành công. Hắn mượn cơ sở luyện đan cao nhất của Vân gia Liên tiếp 7 ngày không ngừng nghỉ, lúc nào cũng luyện đan. Loại phương thức luyện đan quá mức liều mạng như thế này để huynh muội Vân gia cảm động không thôi, cũng để mọi người ghé mắt một lần nữa. Phải biết rằng luyện đan bình thường, mặc dù có một số loại phải kéo dài tới 1 tháng, thậm chí là vài năm, thế nhưng trong quá trình này, luyện đan sư có thể nghỉ ngơi, chỉ cần duy trì đúng độ lửa là được. Thế nhưng quá trình luyện đan của Sở Vân cần phải liên tục thao túng hỏa diễm, cần luyện đan sư phải tập trung cao độ, điều này đối với thân thể, hồn phách và linh quang tạo thành gánh vác và tiêu hao cực lớn. Ngay thành đan, vô số đan khí lạ thường hình thành mây mù, lượn lờ trên bầu trời vân gia. Đan quang chín màu bàng bạc trùng thẳng trời cao, thanh thế thậm chí kinh động tới một ít tiền bối ẩn tu của vân gia. Đan dược tuyệt phẩm, Mọi người nhìn thấy thanh thế này đều sợ ngây người. Sao có khả năng? Dĩ nhiên luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm. Rất nhiều người không xem trọng Sở Vân, ngửa đầu nhìn đan khí và đan quang khắp bầu trời, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Chỉ có tông sư luyện đan mới có thể luyện chế thành đan dược tuyệt phẩm. Lẽ nào vô danh hắn đã là tông sư luyện đan rồi sao? Các luyện đan sư đều ngạc nhiên vạn phần. Đáng tiếc, có ẩn vô thần không phải là đan dược tuyệt phẩm trong truyền thuyết, nhiều nhất chỉ được coi như đan dược nửa tuyệt phẩm." Một vị lão tổ tông trước hết chạy tới buốt râu thở dài nói. Trước mặt vị lão tổ tông này, cho dù là tộc trưởng Vân gia cũng phải đối đãi cẩn thận. Đan dược nửa tuyệt phẩm. Dù vậy, trên dưới Vân gia cũng nghênh đón một hồi địa chấn. Nửa tuyệt phẩm cũng không có gì hơn người, nếu như ta dùng dược tài quý báu, cố gắng cũng có thể luyện chế được Có người bịu môi, vị bị chua cực, nồng, lần này oanh động rồi, Mặc Kệ Đan dược có hiệu quả hay không? Hắn điều thành công rồi. Có một số người tỏa sáng hai mắt, sợ hãi than liên tục. Thiên tài, đây là kỳ tài luyện đan không thua gì Vân Bạch Tham. Càng có nhiều người sợ hãi than liên tục. Vân vô danh luyện chế một viên đan dược nửa tuyệt phẩm, mặc dù không phải là tuyệt phẩm, ế nhưng có móc nối với hai chữ tuyệt phẩm này đã đủ chứng minh hắn thành công. Một khắc khi đan thành, tất cả mọi người chờ đợi xem trò hay đều khiếp sợ tới mức thiếu chút nữa rớt trong mắt xuống đất. Tất cả khen chê đều dừng lại, thực lực và sự thực sở Vân thể hiện ra đã trấn áp toàn bộ mạch nước ngầm này. Vô danh ca ca, huynh thực sự quá đẹp trai rồi. Vân tiểu ái vui mừng khuây tay nhảy loạn. Đan tốt, đan thành rồi tiếp nhận viên đan dược chín màu trong tay Sở Vân, Vân Bạch Tham cũng cảm khái. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện ngoài dự liệu, là chuyện hoàn mỹ nhất. Sở Vân lắc đầu, đan dược chỉ dùng để chữa bệnh, phẩm cấp không quan trọng, chỉ khi trị được tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương mới có thể cho là thành công. Vân Bạch Tham gật đầu liên tục, lời này có đạo lý, ta lập tức đưa đan tới. Hắn vô cùng chờ mong. Đây chính là đan dược nửa tuyệt phẩm A. Phần cơ hội chỉ một phần trăm thành công trong lòng Vân Bạch Tham, hiện tại nhất thời mở rộng tới một phần mười. Chờ chút, đan dược này còn chưa có tên, mời cho nó mệnh danh. Vừa đi được vài bước, Vân Bạch Tham bỗng nhiên xoay người, bước trở lại, vẻ mặt chỉnh trọng hỏi. Tại Đan Châu, đặt tên cho đan dược chính là chuyện tình vinh quang nhất, cũng là truyền thống quang vinh của Đan Châu. Mọi người xung quanh cũng không lý do tập trung mắt nhìn. Giờ khắc này, vô số đừng nhìn tập trung trên người sở vân. Đây là thời khắc tràn ngập quang húy. Có một số người thậm chí nổi lên lộ hoa. Bọn họ đã từng chứng kiến một viên đan dược hoàn toàn mới. Một viên đan dược nửa tuyệt phẩm sinh ra. Bọn họ không khỏi sinh kiêu ngạo trong lòng. Đây là câu chuyện đề tài cả đời. Người của gia tộc khác nhìn thấy. Hai ai? Biết không, Vân gia chúng ta có một thiên tài, không đến 20 tuổi đã nghiên cứu chế tạo được một loại đan dược cấp bậc nửa tuyệt phẩm mới, chờ bọn họ làm bộ bình thản, nhưng ánh mắt tràn ngập ước ao đố kỵ. Già rồi, lớp con cháu đã châu bò như vậy. Thời khắc đó, đan khí như vậy, khí áp thiên địa, đan quang như thần kiếm trùng thẳng trời cao. Đây chính là khí tượng đan dược tuyệt phẩm a. Chúng ta luyện đan thấy một cảnh tượng như vậy, cả đời đều đáng giá. Chờ một chút, ngươi muốn hỏi đan dược này tên là gì? Ha ha, sao có khả năng không biết tên đan dược? Phải biết rằng, trước kia vô danh đại sư đặt tên, ta cũng có mặt đương trường a. Vô số người bắt đầu huyễn tưởng tới rất nhiều tình cảnh khoe khoang rồi. Vì vậy khi Sở Vân mở miệng, bọn họ đều mở rộng hai tay, hết sức chăm chú lắng nghe. Tân Sở Vân vút vút cầm, cảm giác có chút dư thừa. Loại đan dược này hắn chỉ luyện thành một viên, chốc lát sau sẽ bị Nguyệt Sương Vương ăn vào, muốn tên có lợi ích gì? Trong lòng hắn nóng ruột, hận không thể trước tiên để mẫu thân sử dụng mới tốt, đâu còn coi trọng hư danh gì đó. Gọi là Nhất Hào đan, đan số 1, đi. Sở Vân xua xua tay, rất tùy ý nói. Mọi người hóa đá. Trong đầu mọi người đều hiện ra một tình cảnh như vậy. "Đợi một chút, ngươi muốn hỏi đan này tên gì?" "Ha ha, sao ta có khả năng không biết tên đan? Phải biết rằng, trước kia Vân Vô Danh đại sư đặt tên, ta cũng có mặt đương trường a. Ngươi hãy nghe cho kỹ, đan dược này chính là Đại Danh Đỉnh Đỉnh, như sấm bên tai." "Nhất, ào, đan